Trường 573, mời xem lễ, 2, Trần Đạo Huyền nhìn thấy biểu tình hưng phấn không thôi của mọi người, phất phất tay, nói, miễn lễ. Vâng, thiếu tộc trưởng dứt lời, ánh mắt mọi người sáng. Quác nhìn về phía Trần Đạo Huyền, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của mọi người. Trần Đạo Huyền cười nói, mọi người cũng đều nhìn thấy, chuyến đi Thái Châu này, ta và Phúc Sinh đều đạt được. Đại cơ duyên, tất cả đều thăng cấp lên từ phủ kỳ, nghe nói như thế, dưới đại sảnh một lần nữa ồn ào, Trần Đạo Huyền đè tay, mọi người lại an tĩnh lại. Đạo Liên, có, khoảng thời gian ta, không ở trong gia tộc, xảy ra những chuyện gì, nói xong, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Trần Đạo Liên đứng đầu bên trái, Trần Đạo Liên đứng lên, báo cáo, trong tộc mặc dù không có đại sự phát. Sinh, ngừng việc thực hiện linh thạch tệ gặp trở ngại ở Quảng An Phủ, còn có. Linh Nhật Tiên Thành và Quảng An Phủ Tiên Thành đã xây dựng nhiều chính sách, tăng cường hấp dẫn lực lượng tán tu, quan hải Tiên Thành tổn thất không ít thương gia cùng tán tu, vắng vẻ đi. Rất nhiều, ư, Trần Đạo Huyền hơi gật đầu, đây là cạnh tranh thương mại bình thường, không có gì để nói. Tuy rằng các đại gia tộc Thương Châu đối ngoại là đoàn kết với nhau, nhưng vấn đề cạnh tranh tuyệt đối không hề mơ hồ, dù sao Thương Châu cũng không giống Thái Châu và Cảnh Châu, hoàn toàn đô hai đại nguyên anh gia tộc chủ đạo, các gia tộc khác đều là phụ thuộc, Thương Châu còn. Chưa có một gia tộc tu tiên nào có thể trấn áp tất cả các thế lực, cho dù đã từng là diệp gia, cũng không làm được điểm này. Muốn đẻ phục tất cả gia tộc Thương Châu, hoặc là xuất hiện một nguyên anh gia tộc, hoặc là kim đan gia tộc xuất hiện hơn 10 vị tu sĩ kim đan, mà hai điểm này, bất kỳ gia tộc nào ở Thương Châu đều không làm được, ổ chu gia tâm tâm niệm niệm muốn chờ. Thành đệ nhất đại gia tộc trong Thương Châu, cũng chỉ là muốn trở thành lãnh tụ đối ngoại của các đại gia tộc Thương Châu. Cũng không phải để cho các gia tộc khác ở Thương Châu trở thành chư. Hầu của Chu Gia, muốn tất cả các gia tộc khác ở Thương Châu đều trở thành chư Hầu của Chu Gia. Cho dù Chu Minh Hảo và Chu Mộ Bạch đều kết đan thành công, cũng không có khả năng làm được, nếu bây. Giờ Thương Châu xuất hiện một gia tộc kim đan giống như Diệp Ghia, những đại gia tộc như Chu Gia, Trần Gia, Trương Gia có thể cúi đầu xưng thần sao? Nằm mơ còn may ra. con có, chu gia lão tổ nửa năm trước gửi tới thỉnh thiếp, mời Trần ra ta đi linh bối đảo xem lễ. Xem lễ, Trần Đạo Huyền hơi sửng sốt, chợt nghĩ đến cái gì đó, kinh ngạc nói, chú lão tổ muốn đột. Phá kim đan, Trần Đạo liên gật gật đầu, chính xác, Trần Đạo Huyền kinh ngạc một lát, chợt cũng bình tĩnh xuống. Chu Mi Nhảo chính là lão nhân trải qua thần tuyệt chi loạn năm đó, Thảo Nguyên Đại hạn của tu sĩ tử phù chỉ có 500 năm Đừng nhìn bộ dáng Chu Minh Hảo còn trẻ tuổi Trên thực tế, hắn đã hơn 400 tuổi Chu Minh Hạo sở hữu bộ dáng trẻ tuổi là bởi vì hiệu quả của Chú Nhan Đan, lấy cảnh giới kiếm đạo của Trần Đạo Huyền Đương nhiên có thể cảm ứng ra Cảnh giới đại đảo của Chu Minh Hảo cũng không vượt qua hắn lúc đó, nói cách khác, cảnh giới đại đảo của Chu Minh Hảo, không bằng Chu Mộ Bạch, lấy cảnh giới đại đảo tầng thứ hai đột phá Kim Đan, Trần Đảo Huyền lắc đầu, cảm thán nói, liều chết đánh một trận A, lấy thực lực hiện tại của Trần Đảo. Huyền đương nhiên không quan tâm Chu gia có thêm một vị tu sĩ Kim Đan hay không. Cho dù Chu Minh hạo đột phá đến Kim Đan Kỳ, nhiều nhất thực lực cũng chỉ so ra bằng với Chu Mộ Bạch mà Trần. Đạo Huyền bây giờ, thực lực đã mạnh hơn nhiều so với Chu Mộ Bạch. Ơn nữa, hắn ở chân tiên nguyên giới thu hoạch khá phong phú, xa xa còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, đợi đến khi Trần Đạo Huyền. Đem thu hoạch trong chân tiên nguyên giới tiêu hóa xong, thực lực khẳng định còn nhảy vọt một bước lớn. Đến lúc đó, nói không chừng thực lực của hắn có thể so sánh với chỉ đao tiên tử như hiện. Tại, đối mặt với một tu sĩ kim đan bình thường, đương nhiên sẽ không có bất kỳ áp lực gì. Mấu chốt hơn chính là, Trần Đạo Huyền cũng không coi trọng Chu Mi Nhạo có thể thành công đột phá đến. Kim đan kỳ, nói chung, tu sĩ tử phù lấy cảnh giới đại đạo tầng thứ hai đột phá kim đan kỳ. Chưa kể tỷ lệ thành công của kết đan như thế nào, đối mặt với kim đan lôi kiếp sau khi kết đan thành công, ước chừng xác suất hơn phân nửa là thất bại. Tỷ lệ tu sĩ tử phủ thành công kết đan vẫn có thể dựa vai các loại tài nguyên để bù đắp, nhưng độ kim đan lôi kiếp phải xem thực lực cứng rắn của tu sĩ thật sự rồi. Điều này, về cơ bản không có ngoại lực nào có thể dựa vào. Đây cũng là lý do vì sao tu tiên giới nhất trí cho rằng, chỉ có đạt tới cảnh giới đại đạo tầng thứ ba, mới có. Mười phần nắm chắc đột phá kim đan kỳ, 10 phần nắm chắc này, thể hiện ở việc vượt qua kim đan lôi kiếp, mà không phải ngưng kết kim đan trước đó, Chu Minh Hạo muốn mạo hiểm đánh một trận. Một mặt là vì thọ nguyên đại hạn của bản thân sắp tới rồi, mặt khác. Đối phương cũng là hy vọng ngưng kết kim đan, mượn thang hoa trông nháy mắt đột phá kim đan kỳ, mạnh mẽ tăng lên cảnh giới. Đại đạo, phá cảnh đến đại đạo tầng thứ ba, lúc trước Trần Đạo Huyền ở Trúc Cơ, đã gặp phải loại tình huống này, mượn trong nháy mắt thang hoa sau khi Trúc Cơ, mạnh mẽ đem cảnh giới kiếm đạo đầy. Tới cảnh giới hữu hình tầng thứ hai, do đó khiến cho thực lực tăng vọt. Chú Minh Hảo chính là đánh chủ ý như này.